Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ở đêm về sáng Cũng làm cho lưng áo của những người xâm phạm Bất hợp pháp, đã ướt mồ hôi Tốc độ chậm chạp dần Và thậm chí Bách còn không dám liếc nhìn đồng hồ nữa Một tiếng vừa trôi qua Mưa đã tạnh từ lâu sấm đã ngừng, chơm đã ngừng Nhưng họ cũng chỉ mới đảo được Đến mặt phạt Chỉ còn chưa đầy hai tiếng nữa thôi Và sau đó bình minh sẽ ló dạng Nắng mà trời sẽ chẳng ngập trên những bông hoa bông vang Rực rỡ này Chưa bao giờ bách lại mong bóng đêm Cứ kéo dài mãi như thế Không còn tiếng sấm rèn Và mưa rào đổ bộ Họ nghe rõ hơn từng nhịp thở của nhau Tiếng quốc bộ đèo đèo trên huyệt mộ Và phía xa dưới chân đồi Phiên chợ ma im lặng đó những bóng hồn Vào những đốm sáng hư ảo của đèn mang sông Họ yên tâm rằng trở vẫn đang diễn ra bình thường và toàn bộ dân làng cũng như khách phương xa vẫn còn tẻ tự đông ở đó. Anh Bách, dù đen thì thảo như thể tất cả những người đang giữ trở phiền sẽ nghe thùng âm mưu của họ. Việc khám nghiệm của anh sẽ tiến hành trong bao lâu? Bách chưa thể trả lời câu hỏi này. Anh không phải nhân viên kỹ thuật hình sự. Cảm không phải bác sĩ giám định pháp y Đảng này lại là, là công việc giám định Một tử thi mà không biết Độ phân hủy Đã ở mức bao nhiêu phần chắc Anh chỉ có những kiến thức tối đa Về công việc giám định Mà tất cả các cảnh sát hình sự Đều được trang bị Từ lúc còn ngồi trên ghế giảng đường Và trong quá trình điều tra hàng ngàn vụ án Có thể anh chỉ có 30 phút hoặc ít hơn cho sự thật Thậm chí Nếu không còn chút thời gian nào nữa Tất cả những gì còn lại Chỉ là nhờ sự may mắn và trực giác Tôi không biết Bách trả lời như một người ngỡ ngẩn Và lầm lì Lấy sẻng xúc đất sang một bên Mà chắc gì chúng ta đã tìm thấy kết quả Sau ngần ấy nỗ lực Giọng nói nghiêm khắc của Mai Thành Gần lại bên Tài bạch Tự dưng chính vào lúc này Anh cố gắng không nghĩ tới điều rủi rõi Nhưng tiếng thờ hồn hẹn thông báo Một sự kiệt sức Từ người bạn đồng hành thân thiết Ở bên cạnh Lại vé nên một viễn tưởng u ám Kể cả khi họ Đã nhắc được tấm vám thiên Của người tự thương Lên khỏi mặt đất Những nhạt cuộc của hai người đảo Việt Bắt đầu lún sâu vào lòng đội Nhìn lên các cậu Tụ đèn dục ra Giờ đã hai rồi Còn bao lâu nữa thì xong Còn lâu Một cậu em họ thủng thẳng Như thể một ông quan liêu Muốn vòi thêm tiệt Em bảo anh rồi đất đổi rắn chắc Chỉ có tơi xốp như đất ruộng lạnh mình đâu Muốn đào một cái mạ Chắc như nắm cơm thế này Tụi em cần tới 4 tiếng Chưa kể thời gian lấp đất Chúng mày muốn làm thế nào thì làm 4 giờ vậy xong hết Nếu chúng mày không muốn bị dân làng ngô cổ lãi, lột hết Quốc sàng tiền bạc dưới tần để chúng mày một trận Tôi đem thông báo mức độ nghiêm trọng của việc chậm chế bằng giọng dọa dẫn trẻ con. Không ngờ lại có tác dụng. Hai anh chàng chậm tiến cuống lên quần tay như vừa được lắp ít tập. Một gã mêo máu lắp bắt. Anh đưa chúng em vào con đường nguy hiểm. Em về nhà sẽ bảo thím. Mày mà mách mẹ tao... Thì khỏi tuyển lương Mà lần sau có vụ gì hay hò Tao hết cửa làm ăn cho mày Nhanh tay lên anh em sẽ thưởng thêm Câu này dường như còn hiệu lực hơn cả câu trước Hai gá hăm hở đến nỗi hơi thở Phì phò át cả tiếng núi đồi Bách nghe âm thanh đụng đục Của kim loại va vào mặt gỗ Tới rồi Tú đen kêu lên Rồi cuốn quýt Hối nhanh tay nữa Cả bốn người Đã nhìn thấy những gì họ cần tìm Ở phía dưới hố sâu 3 giờ sáng Và họ có tất cả một tiếng đồng hồ nữa Tù đèn gạt hết lớp đất cuối cùng Trên nóc quan tài Và sau đó đứng yên lặng Chờ đợi Mắt không nhìn sang bánh Đúng lúc đó Một vật quái đạn xanh lét lập lở Trên nóc những ngôi mộ Và cùng lúc thêm vô số đốm xanh khác Nhìn đôi mắt quỷ đủ đưa trồng gió chúng rình dập theo dõi và quan sát những kẻ dám xâm nhập và cõi thiêng liêng lúc nửa đẹp nhìn kìa Bạch Th thì thầm nghe chuyện hot nhất tại đọc